17 một đêm với chùm chìa khóa Trời đã tối, đèn đủ màu sắc đã bắt đầu bật sáng. Cũng như mọi ngày, chồng Diêu Tố Vân lái xe đến đón cô về nhà. Và cũng như mọi ngày, vào nhà không lâu, mấy di động của anh ta đổ chuông. À, đã sắp xếp ổn rồi chứ? Đến đủ cả chưa? À, thế à, ừ, chỉ còn thiếu tôi nữa sao? Và cũng như mọi ngày, anh chồng dơ cái ví đựng chìa khóa ra. Ừ, chắc là chẳng thể để khách đợi được đâu, mình còn người ta kia mà, em cứ ăn đi vậy, anh sẽ cố gắng về cho sớm mà. Tố vong thậm chí, chẳng thiết nài chồng đừng đi, bởi cô biết, cũng như mọi lần, anh gắng về cho sớm, tức là anh ta sẽ về vào lúc sớm tình mờ, người nồng nặc mùi rượu, mùi thuốc lá, thậm chí cả mùi son phấn cuộc hôn nhân của cô vừa mới bắt đầu thì đã lung lay chao đảo tổ vân tự hỏi liệu có phải vì thế mà gần đây cô lại thích son phấn điểm trang hay không phải chăng là rất đáng buồn hay không chứ anh ta rất khôi ngô dáng hơi mập cửa đã khép rồi mà tiếng gót giày vội vã vẫn nền cợp cợp rất rõ tổ vân còn nghe văng vẳng tiếng lách cắt của chầm chìa khóa đang đung đưa trong tay anh ta chiếc ô tô vừa nãy chở cô về đã nổ máy chạy về phía những con phố của đô thị phồn hoa sực sở hòa vào biển lớn đầy hoang lạc của vô vàn nam thanh nữ tú tươi trẻ ở biển lớn này có thể bắt cá đầy khoan có thể bắt được cá voi có thể thành công trong kinh doanh cũng cố tình bạn Thỏa mãn dục vọng, nhưng người ta đâu biết rằng bão tố có thể ập đến bất cứ lúc nào. Có lẽ nơi này đang là sự yên tĩnh trước khi cơn bão kéo đến. Tố vân nằm vật xuống chiếc giường lớn êm ái, sáng trường và thất vọng. Đôi mắt vô hồn, nhìn đâm đâm lên trầm nhà, không biết nên nuốt nước mắt hay là nên phẫn nộ có phải vì cô ở mãi trong tháp ngà quá lâu nên đành bó tay trước sự tàn nhẫn của hiện thực cuộc sống hay không chứ chẳng lẽ các câu chuyện đắng cay mà cô vẫn đọc thấy trên báo cũng sẽ xảy ra với cô hay sao chứ cũng may cô mới chỉ thoát vọng chứ chưa tuyệt vọng chắc chắn cô sẽ không bao giờ tuyệt vọng cả ít ra Vẫn còn thích đám sách cũ kia Ghi chép những chuyện xa xưa À nhớ rồi Ngày mai là thứ năm Cô đã hẹn với hai vị chuyên gia Ở phòng thư tịch cổ Và phòng lịch sử của viện khoa học xã hội Họ đều rất muốn xem tập bản đồ Mà mạnh tư giao mang đến Mong sao họ sẽ cho mình biết Những phát hiện lý thú Chẳng lẽ cứ nằm ường thế này mãi được sao Mình nên dạy ăn qua quýt cho xong bữa rồi đọc tập bản đồ vẽ tay ấy tựa như ngày trước đang học nghiên cứu sinh vậy chỉ còn trơ trọi một mình tất nhiên chẳng thiết nấu nướng làm gì cô làm nóng mảnh thịt gà bọc trong túi chân không ăn chút cơm còn thừa từ bữa trước tivi đang bật nhưng chẳng có gì lọt vào mắt vào tai cô cả dọn dẹp bắt đũa xong xuôi cô định vào tấm sau đó Sẽ ngồi ra cứu các tài liệu liên quan đến bản đồ Này Tổ Vân ơi Hãy khơi dậy niềm vui cuộc sống Kể từ mai sẽ không son phấn nữa Và trở lại thời vô tư Vốn có của tuổi học sinh thì dễ nhưng trong buồng tắm dưới vô vàng tia nước ấm đang mơn trớn làn da cô vẫn cảm thấy tất thảy đều chán ngán vô vị lẽ nào tình yêu là một trò đùa khô khốc mà cuộc sống đã dành cho con người chứ đèn buồn bỗng tắt ngấm trò đùa này mới thật là chẳng thú vị gì cả cô chưng hửng nghĩ bụng Chắc có ai đó dùng điện quá tải làm nghẽn dây dẫn điện của cả khu nhà này mà vào mùa đông giá lạnh chuyện này thường xuyên xảy ra lắm. Đèn tắt, cô cảm thấy xung quanh bỗng yên ắng hẳn đi. Cô khóa vòi hương sen lại, thấy càng yên ắng hơn nữa, chỉ nghe thấy tiếng cô đang thở và vài tiếng tí tách nước còn đọng ở vòi rơi xuống. Cô choàng áo tắm Lấy khăn mặt quấn gòn mái tóc Bước ra cửa buồng tắm Không hiểu sao cô cảm thấy Đây không phải là sự cố nhảy công tắc điện thông thường Cô nghiêng tài lắng nghe Ngoài cửa không động tình gì Cô mở cửa buồng tắm ra Xin lỗi Đã làm phiền lúc cô đang tắm một giọng đàn ông vang lên tổ vân hốt hoảng kêu lên và sập ngay cửa khóa lại cô tựa vào cánh cửa toàn thân run sẩy cô biết nếu bị sâu mạnh thì cánh cửa gỗ mỏng tan này chẳng có nghĩa lý gì cả không có tiếng bước chân chỉ thấy tiếng nói kia càng gần hơn có phải cô cảm thấy tất cả chỉ là trò đùa ác ý hay không tôi không nói về bóng tối đâu Mà chỉ muốn nói về cuộc sống Về tình yêu Về hôn nhân của cô Người này là ai chứ Sao hắn lại đến đây chứ Hắn định làm gì nữa chứ Tố vân chìm trong nỗi sợ hãi Bị bủa vây Cô không nghe thấy hắn nói gì nữa Chỉ cảm thấy hắn đã có tuổi giọng nói đầm chất thô nháp Sao ông lại vào đây Ông đi đi Ông đi đi Nếu hắn chịu nghe cô Thì hắn đã chẳng đến đây Nhưng cô vẫn hỏi Thế là thế nào Nhà tôi có ba lần cửa khóa Sao ông lại vào được chứ Ờ tất nhiên là không thể vào Trừ phi tôi có chìa khóa mà thôi Nhà cô có ba lớp cửa khóa Nhưng vẫn không giữ nổi anh chồng rửng mở đó mà thôi Tôi cảm ơn anh ta Nếu hôm nay anh ta không xa ngoài thì Tôi chẳng thể vào được đâu Sẽ đành phải chờ lần khác mà thôi Lúc này Tố Vân mới hiểu Những câu tưởng như vu vơ Hắn nói lúc nãy ở Sao Sao ông lại biết chuyện nhà tôi Những chuyện cuộc sống của tôi nữa chứ <cười> Thực ra cuộc sống của mỗi người Đều thể hiện ngay trên nét mặt cả Mấy hôm nay tôi đã quan sát khi ở thư viện và đã hiểu cuộc sống của cô mà Thậm chí có những khía cạnh mà tôi còn biết rõ hơn cả cô nữa Cảm ơn trời đất May sao kẻ này không phải là hạng người dám xô cửa xông vào như Tố Vân tưởng tượng Nhưng nghĩ lại rằng mình đã bị hắn ngầm để mắt từ lâu Cô cảm thấy lạnh sóng lưng, khiếp hải, bụng rũng chân tay Như vậy Như vậy ông muốn gì Tôi đến để hỏi cô về một thứ không phải của cô Cô nói đi Tập bản đồ mà người bạn đã đưa cho cô xem Đang để ở đâu vậy Sự tò mò trỗi dậy Đã át cả nỗi sợ hãi trong cô Tại sao hắn phải tốn bao công sức Để muốn có được cái tài liệu mà Giá trị chẳng đáng là bao chứ Tố vân nói Ông đến đây là nhầm rồi Tôi không đem tập bản đồ ấy về nhà đâu Và vẫn để ở thư viện đó Phải rồi Tôi nghĩ uh, Ý tôi nói là Cô là người rất không biết nói dối Ngày mai cô đi gặp chuyên gia của viện khoa học xã hội Buổi sáng không đi thư viện Mà là từ nhà đi thẳng đến viện Như vậy sao dám nói là Tập bản đồ ấy vẫn để ở thư viện được chứ Cô không biết cách nói dối rồi. Cô nên nhớ rằng... Tôi đã nhẫn nhà ở thư viện rất là lâu. Đương nhiên là biết cô đã nói những gì cả. Kể cả chương trình làm việc của cô nữa. Nỗi sợ hãi lại dâng lên. Đầu tố vân như trống rỗng. Cô không biết nên tiếp tục bịa ra cớ gì. Và nói dối ra sao nữa. Nhưng sao có thể giao tập bản đồ cho hắn. Làm thế cô sẽ anh nói với tư dao như thế nào chứ Ngày mai còn phải gặp hai vị chuyên gia nữa Nhưng nếu cô không đưa Hắn sẽ làm gì cô chứ Nhưng có lẽ hắn cũng là dân học thuật Sẽ không thể làm các chuyện ác độc được đâu Không Đó là của bạn tôi Nếu ông cần thì cứ đi mà hỏi người ta đi Nếu mà muốn vào phòng tắm này thì Tôi sẽ không cần phá cửa đâu Tôi mang theo một mỏ hàng xì mini đã cải tiến, Có sức nóng tới nghìn độ lắm, Dùng nó thì cực tiện lợi lắm, Ổ khóa này, Mỗi chiều 10 phân là cùng chi, Chỉ cần 15 giây thôi, Sẽ phá được ngay, Không, Không, Tố vân hiểu ra, Hắn đã chuẩn bị xuất tình vì, Mò đến đây rồi, Sẽ không chịu tay trắng xa về đâu Bây giờ thì cô nói đi Có phải cô có tập bản đồ ấy Trong chiếc két đặt ở trong phòng đọc sách hay không Tố vân im lặng hồi lâu Rồi nói Phải Phải Nếu cô dối trá thì Tôi sẽ phản ứng mạnh hơn đó Đúng là ở đó mà Cô cho tôi biết mật mã đi. Hay là... Cô ra mở hộ giúp tôi cũng được. Tôi đã quan sát cô nhiều ngày rồi. Chắc là cô không biết đâu. Cô rất xinh. Gián người thì... Cũng rất tuyệt. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Tôi sẽ nói... Tôi sẽ cho ông biết mật mã vậy. Tố Vân đã thực sự đầu hàng. Cô nghĩ... May mà Mình đã photo xa hai bạn Chỉ giây lát sau Tiếng nói đã truyền đến Rất tốt lắm Cô rất là ngoan ngoãn Cũng đã bảo quản nó rất tốt Tôi lấy rồi đi ngay đây Này Bây giờ thì cô nói đi Bạn Lưu đang để ở đâu vậy Bạn Lưu nào Bạn Lưu nào Tôi không photo gì cả Cô nghĩ liệu mình có dối nổi hắn hay không? Ờ tôi có lời khuyên. Cô là một nhà chuyên môn rất thạo về địa chí học, nhưng lại không phải là một người thạo nói dối đâu. Một văn bản đầy thú vị như thế mà, mà lại không phô tô hay sao chứ? Mấy photo của thư viện các người đặt ngay ở hành lang tôi đã thấy cô dùng nó rất nhiều lần ngay mã khóa của nó cô cũng thuộc lầu kia mà tôi tôi để ở tầng hai của tủ sách đó trong một cái kẹp văn bản màu trắng đó lúc này tố văn nghĩ cô sẽ phải ăn nói với từ giàu ra sao ngày mai lấy gì để gặp hai chuyên gia kia nói chuyện chứ <cười> Bây giờ thì cô có thể yên tĩnh Mà hưởng thụ sự cô đơn được rồi đó Ông nói gì thế Tố vân sửng sờ Cái gì hắn cũng biết cả Tình yêu thì không được như mơ ước của cô Hồi đại học và hồi học nghiên cứu sinh Có đúng không Những câu chữ mượt mà ghi ở đầu cuốn album ảnh cưới Của hai người đó Giờ đây nhìn lại thì Rất giống những hàng chữ ghi trên bia mộ Của hôn nhân đó mà Có đúng như vậy không chứ <cười> Tại sao ông lại vào được đây chứ <cười> Cô thì rất là giống cô bạn của mình Điều quá tò mò Trước hết thì Tôi là triệu phú thời gian Cho nên là tôi biết rất rõ chồng cô Anh ta có một thói quen là Khi ra khỏi nhà Xuống gác chuẩn bị ra xe Thường rất đắc ý đung đưa cái ví đựng chìa khóa phòng làm việc Chìa khóa nhà đó Ở dưới tầng một thì Tôi chỉ cần khẽ chạm Cái ví rơi liền ngay mà Sau đó thì Tôi nhặt nó lên Nhanh tay bớt lại chùm chìa khóa nhà cố Rồi đưa trả cái ví cho anh ta Cô yên tâm đi Tôi sẽ trả lại cho anh ta chìa khóa thôi Các người không cần thay khóa đâu Này Tôi có cảm giác là Ông không phải là kẻ xấu Vậy Vậy ông là ai chứ Cũng như cô mà thôi Tôi là Một người rất đau lòng Cánh cửa bị sập lại Thật mạnh diêu tố vân tựa vào cửa buồng tắm trao nước mắt kẻ đáng ghét ấy đã lấy mất tập bản đồ lại còn sổ toẹt vào lòng tự trọng của cô cố ý mỉa mai khiến cô phải đau xót cô ra khỏi buồng tắm bước đến bên cửa sổ từ tầng mười một xuống thấy cổng chính thỉnh thoảng vẫn có người ra vào tối mờ mờ chẳng biết ông ta là ai Nhưng có một bóng người loáng dưới ánh đèn đường Khiến cô phải chú ý Người ấy mặc chiếc áo mưa màu xám Với chiếc mũ nhọn chụp trên đầu Trời không mưa Không tuyết rơi Sao lại phải mặc áo mưa chứ vâng nhất điện thoại giàu giàu ơi giàu giàu à mình mình mình xin lỗi mình xin lỗi <cười> trở về nhà tổ vân đang lơ mơ nửa ngủ nửa thức cũng như mọi lần người anh ta nồng mùi rượu khói thuốc lá mùi son phấn thấy ghê ghê cô quay người xây lưng lại à, sao em vẫn chưa đi ngủ ạ uh, uh. anh đã vào nhà bằng cách nào vậy uh, uh. <cười> anh anh mở khóa cửa mà à a anh ờ anh đang định kể với em là ừ. hôm nay thiệt là suối quẩy à, à ừ. lúc mà xuống dưới nhà thì ờ thì va phải một ông già ờ vị đựng chìa khóa vàng đi rồi tối về thì ừ. thì lại bị xe va quẹt nữa Uh, Vì đựng chìa khóa thì uh, uh, uh, uh, uh. Thì lại văng lần nữa uh, Rồi anh mới biết là uh. Chùm chìa khóa nhà đó Bị rơi ra mất rồi uh, uh, uh, uh, uh. Bây giờ thì anh nghĩ xem là Mai đưa em đi làm bằng cách nào đây Rồi đón em về bằng gì chứ uh. Ây da kìa ừ em không hỏi xem là anh anh có bị làm sao không à anh trở về chân tay nguyên vẹn đây rồi còn muốn em phải giả vờ đon đả làm gì nữa chứ điều em muốn hỏi thật sự là anh có biết lái xe hay không chứ thôi nào ừ. thôi nào ừ anh đã già dột mà ừ. bị ăn mắng đáng bị ăn mắng rồi ừ. Có được chưa Nhưng mà Không phải tại anh đâu Tuyết lại bắt đầu rơi rồi Đừng trơn mà Gì cơ Tuyết rơi à Tố vần nhớ đến ông già mặc áo mưa Ông ta có khả năng tiên tri hay sao chứ à, Đúng thế Lúc mà anh sắp về đến nhà thì Ờ à thì từ trong bóng tối bất chợt có người ừ. bất chợt có người chạy qua đường may mà anh phản xạ kịp thời cho nên mới tránh được mà ừ, không đâm vào họ là may lắm rồi ừ. nhưng mà xe thì hút vào thân cây bên đường ừ. túi khí bảo hiểm bật phòng ra cũng may là ừ. cũng may là anh thất đai an toàn nên Không có bị đau gì cả đâu. Anh không quệt vào người ta chứ. Ờ không. Anh có cảm giác là cái thằng cha ấy nó cố tình triêu ngươi. Hắn không có buồn. ư Hắn không có buồn nói nửa lời nào cả. Cứ thế mà. Phơi phới rồi đi luôn. À, à, mà anh cũng chẳng thèm chấp hắn nữa. Anh trong người đó như thế nào chứ. Sao lại đi giữa đêm khuya tuyết rơi chứ. À, anh không có nhìn rõ ờ, chỉ nhớ là à hắn ta mặc một chiếc áo mưa lùng thùng Ôi, cái kiểu cũ lắm ờ. ừ còn cái mũ thì cái mũ thì ờ. đã vậy rồi cái mũ còn trùm lên đầu nữa chứ ờ. Ờ. Ờ. Ờ. Ờ. I don't know.